là vết chấn đầu tiên của Đại Chu chống đỡ yêu quốc quỷ dịch của phương Bắc. Đạo thống của bọn họ trải rộng khắp Đại Chu, triều đình chỉ có thể hòa bình không thể trợ mặt. Nhưng vì phù lục phái điều tra lại vụ án năm đó, dẫn tới triều đình rung chuyển, đương nhiên cũng là không được. Triều đình cần phải hạ thấp tư thái, tâm bình khí hòa, giảng đạo lý cùng với phù lục phái, mặc dù là từ chối cũng phải làm cho bọn họ nhìn thấy thành ý của triều đình. Như vậy, mặc dù là bọn họ cũng không có tiện ép triều đình. Một vị môn hạ thị trung đứng ra, tăng hắn trong cổ họng, đang muốn mở miệng. Phía trước triều đình bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát giận dữ. Thọ dương sắc mặt giận dữ, chỉ vào cái mũi quyền chân tử mắng to. Đại chu là đại chu của triều đình, triều đình làm việc, không cần hướng người khác phải giải thích. Phù lục phá các ngươi tính là cái gì, cũng dám dạy triều đình làm việc sao? Thọ Dương vừa mở miệng, trong triều liền có quan viên thầm nghĩ không ổn rồi. Vụ án của Lý Nghĩa đề cập đều là người của đảng cũ, cho dù là Thọ Dương không có muốn điều tra lại, cũng không thể nói như vậy với thủ tọa một đỉnh núi của phù lục phái. Trong đạo môn lục phái, ở cảnh nội Đại Chu, chỉ có phù lục phái cùng với Quyền Tông, trong đó Quyền Tông ở phía đông, mà phía đông Đại Chu cũng không có kẻ thù bên ngoài cường đại, nhưng phương Bắc thì khác. Dạng yêu quất, Ú đô quỷ dực đều là hướng Tây Bắc. Tổ đình của phù lục phái, tòa trấn phương Bắc, chấn nhiếp yêu quốc quỷ dực là một cái dách trắng kiên cố của biên cảnh Đại Chu. Không còn Bạch Dân Sơn yêu quốc quỷ dực xâm nhập Đại Chu như là vào chỗ không người. Triều đình, vô luận như thế nào cũng không có thể trở mặt với phù lục phái. Nơi lật về phía sau của Đại Điện, Trương Xuân vốn đã mở miệng, nghe được Thọ Dương mở miệng, mang cái lời phun đến Yết Hầu nuốt xuống. Quyền chân tử chưa có nhìn Thọ Dương, ánh mắt nhìn quét qua ở trên người quần thần hỏi, đây chính là thái độ của triều đình đại chu sao? Thọ Dương mặt lộ vẻ khinh thường, đang muốn tiếp tục mở miệng, liền đã bị hai quan viên bên người giữ chặt. Điện hạ nói cẩn thận, tên môn hạ thị trung kia mở miệng ngập ngừng, lời vốn là muốn kéo dài cũng không nói ra được. Một câu của Thọ Dương làm triều đình không còn đường lui. Lần này cho dù triều đình không có muốn điều tra cũng không thể không tra nữa. Nếu mà triều đình thật sự không quan tâm đối với yêu cầu của phù luật phái chẳng phải là chứng minh bọn họ không mang phù lục phái để vào trong mắt mà quan hệ với phù luật phái chuyện xấu đi so với triều đình rung chuyển còn nghiêm trọng hơn. Trong triều đình không có vị trí của ai là không thể thay thế đơn giản là cần thừa nhận một chút trả giá nhưng mà vị trí của phù luật phái thật sự không thể thay thế. Không còn phụ đụng phái, Triều Đình không có khả năng phái ba vị cảnh giới thứ 7, gần 10 vị cảnh giới thứ 6, vô số cường giả cảnh giới thứ 5, cảnh giới thứ 4 để mà đi tọa trấn Tây Bắc. Cái này sẽ rút sạch toàn bộ đại sinh lực của Triều Đình. Triều Đình một mảng lặng ngắt như tờ. Quyền chân tử lại nói, nếu đây chính là ý tứ của đại chu Triều Đình, bốn tòa bây giờ sẽ trở về Bạch Dân Sơn mang ý tứ của Triều Đình chuyển lời cho trưởng giáo sư huynh nhảy mắt thượng quan ly từ trong rèm che đi ra nói quyền chân tử đạo trưởng hiểu lầm rồi vụ án này liên quan trọng đại còn xin quyền chân tử đạo trưởng chờ thêm 2 ngày để triều đình sau khi mà bàn bạc lại cho phù lục phái câu trả lời quyền chân tử thẳng nhiên nói 3 ngày sau 4 tọa phải quay trở về Bạch Dân Sơn 3 ngày này 4 tọa chờ triều đình trả lời dứt lời hắn hướng nữ hoàng chấp tay một lần nữa thân thể nhẹ nhàng rời đi. Trong rèm che, nữ hoàng giọng uy nghiêm nói: "Phu lục phái không thể kinh mạng, việc này tam tỉnh cùng nhau bàn bạc trong vòng 2 ngày mang kết quả bàn bạc báo cho ta biết." Thượng thư lệnh, trung thư lệnh, hai vị môn hạ thị trung đồng thanh nói: "Tuân chỉ." Thượng quan ly đứng bên ngoài rèm tre thân nằm gian vọng đại điện, bái triều. Bà Quang giữa theo Trình Tự rời khỏi Đại Điện. Trên đường về Tông Chính Tự, một vị Tông Chính Thiếu Khanh nói, Dương gia ngài xúc động rồi, ngài sao có thể mắng Phù Lục Phái chứ? Thọ Dương hư lạnh một tiếng nói, Phù Lục Phái làm sao vậy? Phù Lục Phái dám mệnh lệnh triều đình, bọn họ muốn tạo phản sao? Vị Tông Chính Thiếu Khanh kia lắc đầu, cũng không có mở miệng nữa. Phù Lục Phái đã kéo dài trăm ngàn năm, Khi mà còn chưa có đại chu đã có phù luật phái rồi bọn họ có được nội tình hùng hậu người ngoài không có thể tưởng tượng được triều đình cho dù là tự mình loạn cũng không thể kết thù với phù luật phái tổng chính Thiếu Khanh thở dài hắn sao có thể trông cậy vào thọ dương hiểu được những cái thứ này thọ dương có thể ở địa vị cao đơn giản là gì hắn là em trai ruột thịt của tiên đế là tiêu thị hoàng tộc trừ nghe kịch uống trà gã cái gì cũng không biết Nếu không phải thân và cô gã, dựa vào câu nói kia của gã trên triều đường, dẫn tới cái việc này xuất hiện biến chuyển trọng đại của triều đình, không muốn nhìn thấy. Hai đảng mới cũ có thể khiến cô gã chết không có chỗ chôn rồi. Trương Xuân đi phía sau Thọ Dương nói, Dương gia đêm qua ta ở nhà, lại lục ra được một cái lượng bánh trà, ngày mai chia cho Dương gia nửa chỉ nha. Thọ Dương nói, nửa chỉ hả? Họ Trương, ngươi đuổi ăn xin sao? Vậy thì một, một chỉ đi, còn có một chỉ thôi. Một lượng bánh trà một buổi tối chỉ còn lại có một chỉ, ngươi dùng nó để ăn sao? Thượng Thư Tỉnh, Thượng Thư Nha, Thượng Thư Lệnh Chu Tỉnh ngồi trên chủ dị, hai bên phía dưới hắn còn có ba người, phân biệt là Trung Thư Lệnh cùng gia vị Thị Trung. Bốn người trong căn phòng đều là quan nhiên cao nhất của toàn tỉnh, cũng đứng đầu quân thần Đại Chu. Thượng Thư Lệnh nhấp một ngậm trà nói, Bệ hạ đã bảo chúng ta bàn bạc chuyện này. Ba vị đại nhân đều nói một chút về ý tưởng trong lòng của mình đi. Tả Thị Trung vuốt bộ râu dài nói. Con gái của Lý Nghĩa sao có thể là đồ đệ của trưởng giáo phụ luật phái? Việc này không khỏi quá mức kỳ quái. Hơn nữa, bọn họ sớm không cần tra, muộn không cần tra, ở lúc này tra. Vậy thì cũng quá khéo rồi. Hữu Thị Trung nói. Bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa đâu. Việc này vốn có thể xoay dần Nhưng mà thọ dương dưới sự xúc động Hoàn toàn chọc giận phù lục phái Nếu sau này chuyện xử lý không tốt Đưa tới phù lục phái thù ghét Cực kỳ không ổn Nhưng mà nếu thật sự muốn điều tra Không có vấn đề còn tốt Nếu thật sự có vấn đề Trong triều đình này sợ sẽ nổi lên cùng phong rồi Thượng thư lệnh Nhìn về phía trung thư lệnh hỏi Nghiêm lão thấy thế nào Trong bốn người trung thư lệnh Trải qua 3 triều Là một người có tư cách và từng trải nhiều nhất. Chương 582 Đại cục làm trọng Trung thư lệnh nghĩ nghĩ nói Hai vị Trung thư nói nhiều như vậy Đều đang nói triều cục an ổn hay không vậy? Có từng nghĩ tới nếu mà Lý Thị Lan năm đó Thật sự bị quan quốc thì sao? Tả Thị Trung thở dài nói Đại cục làm trọng Trung thư lệnh từ từ nói Quả thật nên lấy Đại cục làm trọng đi Trung Thư Lệnh lời vừa nói ra ba người trong phòng lâm vào lặng lẽ. Tả Thị Trung và Trung Thư Lệnh nói không phải là cùng cái đại cục sao? So sánh với quan quốc lý nghĩa diệu, triều đình an ổn chính là đại cục. So sánh với triều đình cùng an ổn, quan hệ với phù lục phái là đại cục. Triều đình tạm thời loạn một chút, Trung Quy sẽ khôi phục an ổn, quan hệ với phù lục phái chặt đứt. Triều đình an ổn nữa cũng không có khả năng từ hư không, biến ra một minh hữu cường đại giống như phù lục phái. Sau khi trầm mặt thật lâu, tả thị trung bất cách dị nói: tra đi. hữu thị trung thở dài nói: chỉ có thể như thế thôi. Đối với vụ án của lý nghĩa, một ngày sau tam tĩnh đưa ra câu trả lời: phù lục phái là bằng hữu của đại chu đối với yêu cầu hợp lý của phù lục phái đưa ra triều đình coi trọng cao độ. tam tĩnh nghiên cứu quyết định do đại lý tự cùng vĩ tông chính tự liên thủ. Điều tra lại vụ án của lại bộ thị lan lý nghĩa năm đó Đối với điều này Trung thư tỉnh khởi thảo chiếu thư Hơn nữa là do môn hạ xét duyệt thông qua Bởi vì cái vụ án năm đó Liên lụy đến quan viên hình bộ Còn cố ý tránh hình bộ Mọi khi loại chuyện này Ở trong tam tỉnh đi lưu trình Không có nửa tháng Cũng không có kết quả Lần này trong vòng một ngày Đi xong toàn bộ trình tự Đủ thấy thành ý của triều đình Đối với phù luật phái Đây là một chuyện không có cách nào. Thọ dương trên triều đường... Nói năng lỗ mạng đối với thủ tọa của Phù lục Phái... Giống là mang quan hệ của triều đình... Cùng Phù lục Phái... Đẩy tới một đường biên nguy hiểm rồi. Nếu không hết sức bù lại... Chỉ sợ hiềm khích của hai bên sẽ khó khép lại. Tông chính tự thiên lào. Lý Thanh có một chút ngạc nhiên... Nhìn Lý Mộ hỏi... Ta khi nào được biến thành đệ tử của trưởng giáo? Lý Mộ giải thích... Nếu là không có thanh phận như vậy... Điều đình nghĩ hẳn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Nhưng cái này cũng không phải tất cả đều là kế tạm thích ứng. Đợi sau khi mà ngươi từ nơi này ra ngoài chính là đệ tử của trưởng giáo thật sự. Lý Thành lắc đầu nói, trưởng giáo sao có thể thu ta làm đệ tử? Lý Mộ nói, hắn không thu cũng phải thu. Bây giờ mọi người đều biết, ngươi là đệ tử của hắn. Đến lúc đó, chờ ngươi trở lại Bạch Dân Sơn. Còn phải bổ sung đại điển thu đồ đệ đó. Lý Thành khó hiểu nói. Nhưng mà trưởng giáo gì sao phải làm như vậy? Lý Mộ sờ sờ mũi nói. Trong khoảng thời gian ngươi không có mặt đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Tóm là bây giờ ta cũng là đệ tử đời thứ hai của phù lục phái. Chút mặt mũi này trưởng giáo sư huynh vẫn phải nể chứ. Lý Thành nhìn hắn thật lâu sau hồi phục tinh thần hỏi. Vậy, vậy ta chẳng phải cần gọi ngươi một tiếng sư thúc sao? Lý mộ mỉm cười nói Cái này không có tính là gì Tính ra ta cũng là sư thúc của Hà Miên Chúng ta không phải là mà, mà tóm lại Chúng ta có thể tính toan riêng Về sao trước mặt của trưởng giáo cùng dài dị thủ tọa Ngươi gọi ta là sư thúc Lúc không có ai ta gọi ngươi đầu nhí Đi ra khỏi tông chính tự Lý mộ nhớ là một phen Phát giác trên người của mình tựa như có một loại ma lực Một loại ma lực mang người Cùng thế hệ biến thành dạng bối Mặc kể Lý Thanh cũng tốt, Liễu Hàm Yên cũng thế. Hay là hai con rắn nhỏ kia Lý Mộ đã lâu rồi không gặp. Ngay từ đầu, mọi người quan hệ còn tốt. Về sau liền bắt đầu hướng về phương hướng kỳ quái phát triển. May mà tu hành giả không có quá chú ý những cái thứ này. Bốn phận kém hơn hai thế hệ, chỉ cần ngươi tình ta nguyện cũng có thể kết làm song tu đạo nữ. Đứng ở cửa tông chính tự, Lý Mộ khẽ thở ra một hơi. Muốn trong quy tắc cứu nàng ra cũng không có dễ dàng. Trước mắt chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng một bước nhỏ này cũng bắt đầu từ không tới có. Lý mộ sớm đoán trước được lấy mặt mũi của hắn, triều đình căn bản sẽ không có để ý tới. Sổ con của hắn ngay có môn hạ tỉnh cũng không thông qua được. Nhưng mà hiển nhiên, bọn họ có thể không nể mặt của lý mộ, lại không thể không nể mặt của phù lục phái. Chuyện này cũng khiến cho lý mộ nhận rõ một sự thật. Thực lực của hắn chỉ có thành thông, thu hoạch tất cả địa vị quyền lực đều đến từ nữ hoàng ân sủng. Không còn nữ hoàng, hắn chẳng còn cái gì cả. Cũng chỉ ở trước mặt của nữ hoàng, mặt mũi của Lý Mộ mới có tác dụng. Thời điểm khác, mặt mũi là cần xứng đâu với thực lực. Hắn có thực lực cảnh giới thứ bảy, chuyện này trở nên đặc biệt đơn giản rồi. Sau khi cảm phái một ven, Lý Mộ vẫn chưa có trở về nhà, từ công chính tự đi ra liền đi ngự thiện phòng cùng trường nhạc chu vũ từ ngự qua nhiên ngắm qua trở về lúc đi đến trước cửa cung liền ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc đây là hương vị độc đáo canh mà lý mộ đun cho nàng và thượng quan ly đi vào trong cung mai đại nhân chào đón nói bệ hạ đã trở lại vừa lúc lý mộ vừa mới đưa tới ngọ thiện hôm nay chu vũ đi đến trước bàn mai đại nhân mang ngọ thiện trong hộp thức ăn lấy ra có bốn món ăn, một món canh, đều là thứ chu vũ thích ăn. nàng đi đến phía sau bàn, phát hiện cái tấu chương trên bàn cũng được phân loại tốt rồi. đại bộ phận sổ con không có quan trọng đã bị xử lý qua, một ít khác quan trọng đặt một bên. trong sổ con kẹp một tờ giấy, trên giấy có chữ viết là nét bút của lý mộ mà chu vũ quen thuộc. nàng cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy bên trên viết là đề nghị của lý mộ đối với chính sự trong sổ con. Mặc dù những sổ con quan trọng này cần nàng tự mình xử lý, cũng không cần nàng tự mình tự hỏi nữa. Chu Dũ ngồi xuống, vừa ăn đồ ăn ngon miệng, vừa nghĩ đến nếu bên người có luôn một người như vậy, lên được triều đường, xuống được phòng bếp, có thể giúp cho nàng phê duyệt sổ con. Cũng có thể làm thức ăn, đun canh cho nàng, mà nàng chỉ cần phía sau hắn, bảo hộ cho hắn. Như vậy, bảo nàng làm hoàng đế, tựa như không phải là không thể tiếp nhận chứ. Đáng tiếc Lý Mộ đã thành hôn rồi Bằng không để hắn cả đời Ở lại trong cung Trái lại là một lựa chọn không thể Trung thư tỉnh Lý Mộ đang tự hỏi Kế tiếp phải làm cái gì đây Đột nhiên cảm thấy Dưới khố mát lạnh Trong lòng chợt sinh ra báo động Nhưng mà hắn nhìn xung quanh Chưa phát hiện cái gì nguy hiểm Ăn một quả quýt cống cho đỡ sợ Mai đại nhân liền xuất hiện Trong nha phòng của hắn Trung Thư Tỉnh là một nơi cơ yếu, trừ quan viên Trung Thư Tỉnh giống người ngoài không có thể dạo. Nhưng Mai Đại Nhân là người thân cận của nữ hoàng. Nàng mang Trung Thư Tỉnh đi dạo như là ngự qua nhiên thôi, cũng không có ai dám nhiều lời nữa câu. Chương 583 Kịch Nam Lý mộ đang bận, sau khi mà ngẩn đầu nhìn nào một cái, cúi đầu hỏi, có chuyện gì? Mai Đại Nhân đi vào nói, không có việc gì thì không thể tới thăm một chút sao? Lý mộ cầm lấy bút, vừa trên giấy giết cái gì, vừa nói. Đương nhiên, có thể chứ. Nhưng ta bây giờ không có rảnh tiếp đón ngươi, trong ấm có trà, ngươi tự rót đi. Cùng mai đại nhân, không cần khách khí cái gì. Lý mộ trước mặt của nàng, so với ở trước mặt của nữ hoàng, còn thả lỏng hơn. Mai đại nhân chưa có rót trà, đi đến phía sau lý mộ hỏi. Ngươi đang giết cái gì vậy? Lý mộ nói, kịch bản. Kịch bản. Mai Đại Nhân đứng phía sau của Lý Mộ như có hứng thú nhìn một lát bỗng nhiên nói Có một vấn đề ta muốn hỏi người rất lâu rồi Lý Mộ thuận miệng nói Vấn đề gì? Mai Đại Nhân hỏi Liêu trai ngư giết ta đã từng xem Ngươi có phải đối với yêu quỷ có, có cái sở thích gì đặc thù hay không vậy? Lý Mộ nói Đó là họ bồ giết chuyện liên quan gì đến ta? Mai Đại Nhân nói chuyện nội vệ muốn tra không có không tra được. Lý Mộ ngẩng đầu nói: "Vậy ngươi bảo nội vệ hỗ trợ điều tra một chút, cái vụ án của Lý Nghĩa đại nhân năm đó liền không cần phiền toái tông chính tự cùng với đại lý tự đâu." Mai đại nhân ho nhẹ một tiếng nói: "Nội vệ mới thành lập không bao lâu, sao có khả năng tra được một chuyện mười mấy năm trước? Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta vừa rồi ở đâu đó." Lý Mộ lắc đầu nói: "Đương nhiên không có." Ta chỉ là đối xử bình đẳng mà thôi, trong đó trừ cô y quỷ cũng có nữ tử nhân loại. Ngươi sao chỉ nhìn thấy cô y quỷ vậy? Mai đại nhân giật mình nói, thì ra là như thế, ta còn tưởng ngươi đối với tiểu bạch là có ý tưởng gì chứ? Lý mộ kinh ngạc nhìn nàng một cái nói, Ngươi hôm nay sao mà nhiều lời kỳ quái vậy, giống như là bệ hạ? Nói tới đây, Lý mộ nhớ tới một chuyện nói với nàng, Người gần đây thật sự càng ngày càng giống bệ hạ. Cái này không tốt đâu. Người không có giống với bệ hạ. Học bệ hạ sẽ trì quán nhiệt cả đời của ngươi đó. Làm không tốt người thật sự phải cô độc, sống quãng đời con lái. Mai Đại Nhân quanh hai tài nói. Người nói xem ta cùng với bệ hạ nơi nào không giống nhau. Lý Mộ ăn ngay nói thật. Bệ hạ cho dù không phải là hoàng đế, cũng là một mỹ nhân có tiếng của thành đô. Mặc kệ đi qua khiêu căng cũng tốt Dịu dàng dễ mến cũng thế Cũng không có thiếu người thích Người cảm thấy bộ dạng của người Xinh đẹp bằng bệ hạ không Cũng chính là mai đại nhân Lý mộ mới có thể nói những lời Trong lòng này đối với nàng đổi lại là thượng quan ly Nàng cô đơn cả một đời hay không Không có bất cứ quan hệ gì với lý mộ Hắn cũng sẽ không nói loại lời Có khả năng đắc tội với người ta này Ta biết rồi Mai Đại Nhân đợt đầu sau đó lại hỏi Ngươi cảm thấy bề hạ có bộ dạng xinh đẹp sao? Lý mộ nhìn đàn hỏi Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy ạ Mai Đại Nhân tựa như có một chút xấu hổ nói Ta, ta đương nhiên cảm thấy như vậy rồi Lý mộ một lần nữa cầm bút nói Nếu không có việc gì ta bận trước Dược ở trước khi mà hết giờ làm ta phải giết xong đó Mai Đại Nhân cũng không quấy rầy Lý mộ Xoay người đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh không qua bao lâu hai nội vệ đưa tới một thùng quất cống nói là nữ hoàng ban cho lý mộ vui vẻ nhận lấy quất cống này hương vị thật sự là không tệ giản giản cùng chỉ tử bạch đều rất thích ăn hai cái thùng quất đó chia cho trương xuân mấy quả để lại một ít cho lý thành còn lại rất nhanh đã bị các nàng ăn hết rồi lúc hết giờ làm lý mộ nghĩ đến lưu nghi là người nam quận cách thần đô mấy ngàn dặm Có thể ở nơi này ăn quýt quê nhà, hẳn cũng có thể nguyên ngoai đi tình cảm nhớ nhà. Trong thị làng nhà, Lưu Nghi nhìn Lý Mộ đưa qua hai quả quýt hỏi, Quýt Linh, Lý Đại Nhân còn chưa ăn hết sao? Lý Mộ nói, ăn hết rồi, nhưng mà bệ hạ vừa rồi tặng cho một hộp, Lưu Đại Nhân là người Nam quận mà bản quan muốn giữ lại cho người hai quả đó. Lưu Nghi nhìn Lý Mộ đưa qua quýt, mặt lộ vẻ cảm động, đang muốn đưa tài đi đón. Nhưng mà nghĩ tới cái gì, hài tài bóng nhiên rụt về nói, Lý Đại Nhân nếu không, dẫn nói chuyện trước đi. Lý Mộ lộ ra cái dài mặt, cái gì cũng không thể giấu được người nói, thật ra không không có dám giấu, ta muốn để cho triều đình tiến hành sưu hồn, đối với đám người lại bộ thị lan, đây là phương pháp tra án đơn giản nhất, sổ con ta đã giết rồi, Lưu Đại Nhân hỗ trợ, ký một cái là tốt rồi. Sắc mặt của Lưu Nghi cứng đờ nói, Lý Đại Nhân, quýt linh quá mức quý trọng, bản quan không có thể thu đâu, chỉ đùa chút thôi. Lý Mộ để lại hai quả quýt trên bàn nói, sự tình lần trước đã rất cảm tạ Lưu Đại Nhân, hai quả quýt linh này là một chút tâm ý thôi. Nhìn bóng lưng của Lý Mộ biến mất, trên mặt của Lưu Nghi lộ ra một nét cảm khái, ba thùng quýt linh, ân sủng của bệ hạ đối với Lý Mộ đã vượt qua tiền đế đối với Hoàng hậu cùng quý phi Lúc này, Trung Thư Hữu Thị Lan đi từ bên ngoài vào, đặt mấy cái sổ con lên bàn nói, Lưu Đại Nhân, mấy cái sổ con này ngươi đọc trước đi, ngày mai hai chúng ta thảo luận lại nộp cho Nghiêm Đại Nhân. Ồ, nơi này sao lại có hai quả quýt, bản quan lấy một quả nghe. Dừng tay. Lưu Nghi chợt quát lên một tiếng, dọa Trung Thư Hữu Thị Lan nhảy dựng, sau đó hẳn mới ý thức được công một chút thất thố, mang hai quả quýt thu vào trong tay áo nói, Hai cái quả quýt này đối với bản hoàng có ý nghĩa đặc thù. Từ đại nhân nếu là muốn ăn, mấy ngày nữa ta tặng ngư một thùng. Diệu âm phường. Lý mộ mang mấy cái tờ giấy giao cho Diệu âm phường chủ nói. Kính nhờ. Diệu âm phường chủ nghiêm túc nói. Lý đại nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định mau chóng làm tốt mà. Sau khi mà Lý mộ rời khỏi, ảnh mắt của Diệu âm phường chủ nhìn về phía mấy cái tờ giấy trong tay Trên giấy này viết. Là một đoạn kịch Nam hoàn chỉnh Kịch Nam kể là Cái chuyện một quan viên họ triệu tiền triệu Bởi vì đắc tội với quyền quý Đã bị gian thần hãm hại Chịu khổ diệt môn Đứa con mồ côi của họ triệu may mắn sống sót Sau khi mà lớn lên báo thù cho gia tộc Lý Phủ Ngọc chân tử Sau khi mà từ trong tay của Lý Mộ Tiếp nhận dài tờ giấy nhẹ nhàng rời đi Tổ đình phù lục phái Ở Bạch Dân Sơn Phân tông chi phái trải rộng Đại Chu 36 quận những cái bạch nhánh này truyền thừa từ tổ đình đồng lòng với tổ đình không lâu sau đoạn kịch nam này liên xuất hiện trong các quận của đại chu sau khi mà an bài xong những cái thứ này chuyện kế tiếp liền không có thể dội đều phải làm chỉ là chờ đợi thôi liễu hàm yên trong sân đánh đàn lý mộ vừa nghe vừa bốc bích của nữ hoàng vừa tặng đưa vào trong miệng của nàng quay đầu thấy giản giản và tiểu bạch đôi mắt long lanh nhìn cũng đúc cho các nàng mấy muối Một khúc kết thúc, Liễu Hàm Yên quay đầu nói, chuyện Lý Bộ Đầu thế nào rồi? chương 584, kẻ này được. Lý Bộ nói, Triều đình đã để cho Tông Chính Tự cùng Đại Lý Tự liên thủ điều tra lại, tất cả đều đang dựa theo kế hoạch tiến hành. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói, nàng lúc ấy rời khỏi chàng chính là vì báo thù cho người một nhà sao? Đề tài này đã khiến cho Lý Bộ không kịp trở tay. Từ một khắc Lý Thanh xuất hiện ở thần đô trở đi, nàng chưa từng hỏi Lý Mộ, hắn mỗi ngày đi đâu, làm cái gì, càng không có để ý đề tài liên quan hắn cùng với Lý Thanh. Nhưng mà Lý Mộ biết, trong lòng nàng khẳng định là có ý. Nhắc tới trên đời này còn có người nào có thể khiến cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, vậy cũng chỉ của Lý Thanh thôi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nàng đã rời khỏi phù lục phái, cũng không có nói cho toàn bộ bằng hữu, Chính là không muốn liên lụy đến tâm môn, liên lụy đến chúng ta. Liễu Hàm Yên trăm bằng một lát, nhỏ giọng nói, Nếu khi đó Lý Bồ Đầu chưa có rời khỏi, có thể hay không? Lý Mộ từ phía sau ôm nàng nói, Nào có cái gì nếu chúng ta đã là vợ chồng rồi, Nguyên Dương ta gìn giữ 20 năm cũng đã cho nàng, Nàng còn lo lắng cái gì nữa? Liễu Hàm Yên thấp giọng nói, Ta lo lắng, chàng sau khi mà gặp được Lý Bồ Đầu liền không có cần ta nữa. Rõ ràng chàng gặp được trước hết là cô ấy, chính trước hết cũng là cô ấy mà. Lý Mộ bỗng nhiên ý thức được, mấy ngày qua hắn có thể quá mức bận rộn chuyện Lý Thanh, do đó dáng dễ nàng. Liễu Hàm Yên nhìn như là kiên cường, cực có chủ kiến, nhưng mà thật ra việc lúc còn nhỏ bị cha mẹ dứt bỏ khiến trong lòng của nàng rất dễ mất đi cảm giác an toàn. Vừa dặn Lý Thanh là người đã khiến cho nàng có cảm giác không an toàn nhất. Trong lòng của Lý Mộ có một chút ái nái, ôm nàng chặt hơn nữa nói. Nàng nghĩ cái gì vậy, nếu không cần nàng ta đi đâu tìm người thuần âm thân thể thứ hai, trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, đa tài đa nghệ, lên được sảnh đường xuống được phòng bếp như vậy. Nàng vĩnh nhiễn là bà cả của Lý Gia, vì sao mặc kệ ai giàu trong nhà này đều phải nghe nàng. Sau khi mà được Lý Mộ an ủi, cảm giác lo được lo mất trong lòng của liễu Hoàng Yên, mấy ngày nay đã biến mất trong lòng đang cảm động, lại tựa như ý thức được cái gì nói, về sao còn có ai sẽ vào trong nhà sao? À không không, ta lấy ví dụ thôi. Lúc chàng lấy ví dụ, trong lòng nghĩ đến ai vậy? Lý Mộ nháy mắt cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức chạy tới, nắm tay của Liễu Hà Nghiên nói, mặc kệ là trước đây hay là sau này, cuối cùng vãn giảng giảng tỷ tỷ đều sẽ nghe lời Liễu tỷ tỷ thôi. Lý Mộ nhân cơ hội thoát thân. Bây giờ Ta đi đến nhà của Lão Trương thăm dò tiến triển vụ án. Trương Phủ cũng ở Bắc Quyện cách Lý Phủ không xa. Lý Mộ ra khỏi cửa nhà đi hơn trăm bước là đến. Trong Trương Phủ, con cũng không có nghĩ xem con đã lớn tuổi bao nhiêu rồi, còn không tìm nhà chồng cả ngày ở nhà, như vậy khi nào mà có thể gã ra ngoài chứ? Không, con không có lấy chồng được rồi chứ. Trời, trời, con còn dám cãi sao? Nghe được trong sân truyền đến tiếng khát khẩu, Trương Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ. Một khắc nào đó phát hiện tiếng bước chân dần tới gần trong sân, lập tức cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét sân. Trương Phu Nhân đi ra khỏi nội diện, vốn định tìm một chỗ phát tiết. Nhìn thấy Trương Xuân thành thật quét sân, cũng không tiện phát tác, lại quay đầu đi trở về nội diện, lớn tiếng nói. Sao, con cho rằng trốn ở trong phòng mẹ không nói được con hả? Mở cửa ra đi. Lý Mộ mới vừa đi vào trường phủ, Trương Xuân ném cái chổi nói, Nè, người tới rồi, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói đi. Không bao lâu, ở một chỗ quán rượu đầu đường của thành Đô, Trương Xuân liên tục uống mấy chén, quán giận một phen con gái không nghe lời cùng với phu nhân trung niên nóng tính. Sau đó mới nói, Người là vì tiến triển vụ án của Lý Nghĩa mà tới sao? Lý Mộ gật đầu nói, Trà thế nào rồi? Trương Xuân lắc đầu nói, Chứng minh một người có tội rất dễ dàng. Nhưng mà nếu muốn chứng minh hắn vô tội. So với lên trời còn khó hơn. Lại nói. Lần này triều đình tuy là thỏa hiệp. Nhưng mà cũng chỉ là mặt ngoài thỏa hiệp thôi. Tông chính tự và đại lý tự. Căn bản sẽ không có bỏ sức quá lớn. Nếu mà mấy tên quan nhỏ kia. Từ lại bộ đi ra còn sống. Trái lại có khả năng. Từ trên người của bọn họ. Tìm được cửa đột phá. Nhưng mà bọn họ đều đã chết trong tay của lý bộ đầu rồi. Mà ngay tại ngày hôm qua. Một lão lại duy nhất ở lại bộ mười mấy năm bị phát hiện chết ở trong nhà, hết tuổi thọ mà chết đó. Lý mộ bưng chén rượu, thông thả xoay tròn ở đầu ngón tay. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lúc mà triều đình muốn điều tra bản án cũ của Lý Nghĩa 14 năm trước, một kẻ duy nhất đích thần trải qua sự kiện năm đó của lại bộ liền đã hết tuổi thọ sao? Chỉ sợ cho dù Lý Thanh chưa có giết mấy người này báo thù, Bọn họ cũng sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì đủ loại nguyên nhân bất ngờ sẽ tử vong Có quá nhiều người không muốn để cho bọn họ tra được chân tướng sự kiện năm đó. Tội danh chủ yếu nhất của lý nghĩa năm đó là thông đồng với địch phản quốc. Cái đám người lấy quan nhiên lại bộ cầm đầu, lên án hắn tiết lộ cơ mật trọng đại của triều đình cho một yêu quốc nào đó, dẫn tới cung Phụng Ti ở trong một trận chiến cùng yêu quốc kia tổn thất thê thảm nặng nề. Gần như là toàn quân bị diệt Lý Nghĩa bởi vì cái vụ án này Bị xét nhà diệt tộc Chỉ còn có một con gái Bởi không có ở thần đô đã tránh thoát một kiếp Chân tướng chuyện năm đó Đã không có chỗ nào có thể điều tra Mặc dù tu hành giả cường đại nhất Cũng không có thể bói toán được Một tia thiên cơ nào hết Muốn lật lại cái bản án cho hắn Đúng là quá khó mà Lại bộ Tạ Thị Lan Trần Kiên Chấp tay với một nam tử trung niên cười nói, Thượng Thư Đại Nhân, yên tâm đi, cho dù để cho bọn họ điều tra lần nữa thì như thế nào, bọn họ dẫn cái gì cũng không có thể điều tra được. Giờ phút này, đứng trước mặt của hắn là Lại Bộ Thượng Thư Tiêu Dân, đồng thời hắn cũng là Nam Dương Quận Dương, hạt nhân của đảng cũ. Hơn 10 năm trước, hắn còn là Lại Bộ Hữu Thị Lan, hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành đứng đầu Lại Bộ. Hắn nhìn Trần Kiên nói, Xác định không có bỏ sót chứ. Trần Kiên cười nói. đúng là có không ít. Nhưng mà về sau đều bị con gái của Lý Nghĩa giết rồi. Cái này có tính là tự nâng tảng đá đập chân của mình không? Hạ Quang trái lại muốn biết. Nếu cô ta biết chuyện này sẽ có vẻ mặt thế nào đấy? Lại bộ thượng thư gật đầu nói. Ừ, um, như thế thì tốt. Tông chính tự Lý Thanh tự trách cúi đầu nói. Xin lỗi, nếu không phải ta... Có lẽ còn có cơ hội. Lý mộ an ủi nàng. Ngươi không cần phải tự trách. Cho dù là không có ngươi, bọn họ không sống qua được mấy ngày nay. Những người đó không có khả năng để cho bọn họ sống đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nghĩ biện pháp tiếp. Lý mộ lo lắng nhất chính là Lý Thanh, bởi vậy mà ái nái tự trách. Chương 585, lệnh bài của ta đâu Sau khi mà an ngủ nàng một phen, hắn đi ra khỏi tông chính tự ở ngoài tông chính tự gặp được chu trọng chu trọng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn nói bỏ cuộc đi còn tiếp tục như vậy kết cục của lý nghĩa cũng chính là kết cục của người lý mộ nhìn gã xoay người rời khỏi chu trọng nói người thật sự không muốn bỏ cuộc sao lý mộ quay đầu nhìn gã trầm giọng nói ta không phải là người ta dĩnh diễn cũng sẽ không có dứt bỏ nàng dĩnh diễn Chú Trọng nhìn Lý Mộ rời khỏi, thẳng cho đến khi bóng lưng của hắn đã biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng của gã mới hiện ra một nụ cười như có như không. Xa xa, có thể nhìn thấy bóng người của gã hơi còng đi một chút, tựa như là tháo xuống cái thứ gì quan trọng. Tử Vi Điện Trên buổi chầu sớm hôm nay không có việc lớn gì khác, vụ án của Lý Nghĩa ồn ào mấy ngày nay đã trở thành tiêu điểm của Triều Nghị. Đối với vụ án này, tuy Triều Đình hạ lệnh điều tra lại, Nhưng mặc dù Tông Chính Tự cùng với Đại Lý Tự Liên Thủ cũng chưa có thể tra ra cho dù chỉ là một chút manh mối. Vụ án này dù sao đã trôi qua 14 năm, hầu như là toàn bộ manh mối đều đã biến mất trong dòng sông của thời gian. Còn muốn tra ra một chút đầu mối, khó như lên trời. Trên đại điện, Lại Bộ Tả Thị Lan đứng ra nói, khởi bẩm bệ hạ, cái vụ án lý nghĩa năm đó đã chứng cớ vô cùng xác thực. Hôm nay Lại Tra đã là ngoại lệ, không thể bởi vì cái án này luôn lãng phí tài nguyên của triều đình. Công bộ thượng thư Chu Xuyên bước lên phía trước nói, phù lục phái muốn điều tra cái vụ án này, triều đình đã thỏa mãn cho bọn họ, xem như là cho bọn họ câu trả lời. Triều đình có uy nghiêm của triều đình, không thể bị bọn họ bức bách nữa. quan viên đảng mới cùng với đảng cũ đều đã mở miệng, ý nguyện của bọn họ đại biểu là ý nguyện hơn phân nửa triều đình bệ hạ nếu vẫn kiên trì vậy đó là tổn hại nguy nghiêm của triều đình các thần tử trong triều không đáp ứng ngay lúc này hình bộ thị lang chu trọng cũng đã đứng ra hoàng viên trong triều trong lòng đã có tính toán đây chỉ sợ là hai đảng cũ mới liên hợp lại muốn triệt để định tính đối với vụ án lý nghĩa ở dưới mọi người chăm chú chu trọng đi đến giữa triều đường tháo xuống mũ quan trên đỉnh đầu chậm rãi quỳ xuống Triều thần thấy vậy đều sững sốt. chu đại nhân, đây là... Hắn, quỳ xuống là cái gì? Sao ngay cả mũ quan cũng đã tháo xuống vậy? Triều thần vừa xôn xao, ở phía trước đám người, thọ dương sững sờ nhìn chú trọng quỳ trên mặt đất lẫm bẩm. Kẻ này được... Chú trọng quỳ trên mặt đất, đặt mũ quan bên cạnh, lấy đầu chạm đất, lớn tiếng nói, thần có tội. Hình bộ thị lan chú trọng, Hành động quái dị khiến không khí trên đại điện âm âm đổ tung. Chu Thị Lan đang nói cái gì? Hắn có tội sao? Mà sao lại có tội? Cái này sẽ không là cái tên này được. Hắn không muốn sống nữa sao vậy? Trong triều đình rất nhanh có người ý thức được cái gì, dùng ánh mắt ngạc nhiên đến cực điểm, nhìn chu trọng mặt lộ vẻ chấn động. Triều thần trong cực ít có kẻ ngu trong nhảy mắt. Có dù số người đoán được mục đích của chú Trọng. Chỗ quan nhiên lại bộ, sắc mặt ba người biến đổi hẳn. Công bộ thị lan chu xuyên cũng biến sắc. Trần Kiên sắc mặt tái nhật thầm nghĩ. Không có khả năng, như vậy chính hắn cũng sẽ chết thôi. Ngay lúc này, chú Trọng quỳ trên mặt đất mở miệng một lần nữa. Chú Trọng trầm giọng mở miệng. 14 năm trước, thần chịu lại bộ lang trung Trần Kiên mê hoạt. Liên cùng với Lại Bộ lang Trung Cao Hồng, Lại Bộ Hữu Thị Lan Tiêu Dân thời đó, cùng nhau đã du hãm Lại Bộ Tả Thị Lan Lý Nghĩa, thông đồng như địch phản quốc. Trần Kiên không có để cho hắn nói tiếp nữa, bước ra lẫn tiếng nói, chu Trọng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết du hãm mệnh quan triệu đình đáng bị cái tội gì hay không vậy? chu Trọng thản nhiên nói, thì ra các ngươi cũng biết du hãm mệnh quan triệu đình là một tội nặng sao? Hắn ngẩn đầu nói, lời của thần từng câu là thật, thần ca nguyện tiếp nhận sưu hồn. Đường đường, quan to tứ phẩm ca nguyện bị sưu hồn, đủ để nói lên cái tính chân thật của những lời kia hắn vừa rồi đã nói. Chú Trọng vừa nói ra, Triều Đinh ở phía sau trong một cái chớp mắt im lặng, liền ôn ào hẳn lên. Hắn đã muốn nhận tội, vì sao mà chờ tới hôm nay? Cái này ngươi cũng nhìn không ra sao? Trước hôm nay, ai có thể ngờ được triều đình thế mà thật sự sẽ điều tra lại vụ án này. Nhưng mà hắn, đây là vì sao chứ? Ngày đó cùng nhau mưu hại lý nghĩa, hôm nay lại nhận tội là sao? Việc năm đó, thêm một chu trọng không có nhiều, bớt một chu trọng không ít. Cho dù không có hắn, kết cục của lý nghĩa cũng không có gì thay đổi. Theo ta thấy, hắn là muốn mượn điều này lấy được đảng cũ tín nhiệm, đánh vào trong đảng cũ. Chính là vì hôm nay quay giáo một kích 14 năm Hắn thế mà ẩn nhẫn như thế Nguyện Trung Thành cùng với đảng cũ 14 năm Chỉ vì lật lại các bản án thai huynh đệ Thọ Dương nhìn chu trọng cảm tháng Thế mà ẩn nhẫn 14 năm chu trọng này Là chân nam Ý thức được trường hợp bây giờ Hắn che miệng ho nhẹ một tiếng Nghiến răng nói Người này cũng chân thật âm hiểm đó Lý Mộ đứng trong đám người sắc mặt công chút chấn động. Hành động này của chú Trọng hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Hắn nhớ tới hôm qua ở trước tông chính tự lời của chú Trọng nói với hắn như có điều hiểu ra. Thì ra ở lúc đó gã đã làm ra quyết định rồi. Lý Mộ cho rằng chú Trọng là người vì lý tưởng chính trị, có thể từ bỏ tất cả vì lý nghĩa và án hoặc là lý thanh chết sống, thậm chí chính gã tồn dông. So sánh với một số lý tưởng nào đó của gã Đều không có đáng giả nhắc tới Nhưng mà hành động hôm nay của Chu Trọng Lại đảo điên nhận biết của Lý Mộ Đối với gã Sau rèm che Thanh âm của nữ hoàng từ từ truyền đến Mang Chu Trọng cùng với những kẻ liên quan Của vụ án này bắt hết lại Áp giải tới tông chính tự Do Tam Tỉnh cùng thẩm đi Vụ án của Lý Nghĩa Không tra thì không tra Một khi tra ra cái điểm gì Trước mắt bao người không ai có thể che giấu được nữa Buổi chầu sớm hôm nay chỉ trong triều đình đã có hai vị thượng thư, ba vị thị lan bị bắt vào tù. Ngoài ra còn có một chút nhân viên dính tới vụ án, không có ở triều đình, nội vệ lập tức phụ mệnh đi trốc nã. Ai cũng không có ngờ được chuyện này sẽ có cú mặt lớn như thế. Những người năm đó đã du hãm lý nghĩa, dũng tưởng nắm chắc thắng lợi, không ngờ trong bọn họ xuất hiện một tên nằm dùng. Chu trọng từ đầu tới cuối. Cùng với bọn họ đã không phải là một lòng, hắn ẩn nhẫn 14 năm, chờ chính là hôm nay. Hắn quay giáo một kích, đánh cho hai đảng cũ mới, không kịp trở tài. Chương 586 Du hãm mệnh quan triều đình tứ phẩm, hơn nữa tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuy đã trôi qua 14 năm, nhưng mà những người này có người nào tính người đó, theo luật đều khó thoát chết. Tông Chính Tự mấy người đã bị phong ấn pháp lực nhốt vào thiên lao chờ tam tĩnh cùng nhau thẩm tra xử lý án này liên lụy rộng không có bất cứ một ban ngành nào có năng lực điều tra một mình lý mộ đi vào đại lao xa qua tận cùng bên trong lý thành từ trong điều tức tỉnh lại nhẹ nhàng hỏi bên ngoài xảy ra cái chuyện gì sao lại ồn ào như vậy lý mộ mở miệng ngập ngừng nhất thời không biết nên nói thế nào nữa Sắp xếp lời nói một lát, hắn chậm rãi mới nói. Vừa rồi, trên triều đường, chu trọng trước mặt của bệ hạ cùng Bách Quang đã thừa nhận. Năm đó, hắn tham dự sự kiện du hãm phụ thân của người. Bây giờ, lại bộ thượng thư, công bộ thượng thư, lại bộ tả hữu thị lan đều đã bị bắt rồi. Lý thành cuốn lên nói, hắn không có du hãm phụ thân. Hắn làm tất cả cái này đều là vì lý tưởng của bọn họ vì có một ngày có thể lật lại bản án cho phụ thân. Lý Mộ gật đầu nói, ta biết, người không cần lo, việc này ta đến lúc đó sẽ báo cáo cho bệ hạ, tuy cái này không đủ để đặt xá cho hắn, nhưng mà hắn, hắn cũng có thể thoát chết. Hành vi của chu trọng, tuy hợp tình hợp lý, nhưng không thể hợp tình hợp lý, thì thật sự trên pháp luật hoàn toàn tha thứ cho hắn. Hắn xét đến cùng, coi như là một trong những thủ phạm chính của năm đó. Niệm trên phần khoáng chủ động, khai ra sự thật phạm tội, hơn nữa đã khai ra đồng đảng. Theo luật pháp, có thể mở một mặt lưới đối với hắn. Đương nhiên, vô luận thế nào, sau cái chuyện này, hắn đều không có khả năng lạc quan nữa rồi. Một lát sau, Lý Mộ đi ra khỏi phòng giam của Lý thành tới một chỗ khác. Nơi này giam giữ chu trọng, hắn tách ra giam giữ với mấy người khác. Lý Mộ đứng ngoài phòng giam nói, ta cho rằng ngươi sẽ không có đứng ra. Chú Trọng nhìn hắn nói, ngươi nếu thật có thể tra được cái gì, ta cần gì mà phải đứng ra? Lý mộ lắc đầu nói, đây không phải là phong cách của ngươi, nếu muốn thực hiện lý tưởng, thì phải bảo toàn cho mình, đây là điều ngươi dạy ta mà. Chú Trọng trầm mặt một lát chậm rãi nói, nhưng lần này có lẽ là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, hắn liền không có khả năng lấy lại được sự trong sạch. Vụ án của Lý Nghĩa đã trôi qua 14 năm, nếu án này bị lần thứ hai định luận về sau còn muốn lật lại cái bản án, thật sự không có khả năng. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, cho nên ngươi đã từ bỏ mộng tưởng của các ngươi sao? Chú Trọng, ánh mắt thầm thúy, thản nhiên nói, ngọn lửa giấc mộng là dĩ nhiễn sẽ không tắt, chỉ cần một mồi lửa còn, cuối lửa có thể truyền mãi mãi. Một chỗ khác của phòng giam, Lấy đại bộ thị lan cầm đầu, sắc mặt có mấy người đều rất khó coi. Không bao lâu, cửa nhà tù mở ra, lại có ba người bị đẩy vào. Trần Kiên sắc mặt tái nhật nói, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Dĩnh Định Hầu, các ngươi cũng bị bắt sao? Ba người nhìn thấy người trong phòng giam, sau khi cả kinh ý thức được cái gì chấn động nói, chẳng lẽ... Trần Kiên nghiến răng nói, Chu Trọng chết tiệt kia Mang tất cả chúng ta đều bán đứng rồi Sau khi mà tìm hiểu được Mọi nguồn sự tình Sắc mặt có ba người hoàn toàn âm trầm xuống Lại bộ hữu thị lan cao hồng Thở dài nói Chu Trọng nếu đã bị su hồn Mang chuyện năm đó mà vũ ra Mấy người chúng ta chỉ sợ đều là tổ chết Trần Kiên nói Mọi người bây giờ là cháu cháu Trên một sợi dây thần Phải nghĩ cách thôi Nếu không mọi người không có thoát chết được Tung Dũng Hầu lắc đầu nói Chết là không có khả năng Nhà ta còn có một tấm miễn tử kim bài Tiên đế ban cho Chỉ cần không có tạo phản Không ai có thể trị tội ta Bình An Bá cũng thở dài Đảng tiếc Cái tấm lệnh bài kia cha ta truyền xuống Ta vốn định mang nó truyền xuống từng thế hệ Dĩnh Định Hầu Vẽ mặt đào thịt nói Cái tấm lệnh bài đó của nhà ta Nghĩ hẳn cũng không có giữ được Chu trọng chết tiệt kia Nếu không phải hắn năm đó mê hoặc, bà chúng ta sao có thể tham dự cái việc này? Trần Kiên ngạc nhiên nói, các ngươi đều có miễn tử kim bài sao? Dĩnh Định Hầu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người đối diện nói, không chỉ của chúng ta, tiên đế năm đó cũng đã ban cho Nam Dương quận Dương một tấm, Cao Thị Lan tuy là không có, nhưng mà trong tay Cao Thái Phi hẳn cũng có một tấm, nàng Trung Quy không thể không cứu ca ca của nàng. Lại bộ thượng thư nhìn chu xuyên trong góc một cái thẳng nhiên nói Hai tấm miễn tử kim bài của chu gia lần trước đã dùng rồi Không biết nữ hoàng sẽ mở một mặt lưới đối với chu thượng thư hay không chu xuyên nhìn hắn thẳng nhiên nói Không khéo nhạc phụ đại nhân trước khi mất Đã mang cái tấm kim bài đó giao cho nội tử rồi Trần Kiên kinh ngạc nhìn mọi người bên cạnh Cảm thấy mình và bọn họ không hợp nhau Bảy người đứng ở đây Thế mà chỉ có hắn là không có miễn tử kim bài thôi Lại bộ thượng thư Nhìn ra hắn lo lắng nói Không cần phải lo lắng tiền đế lúc đó ban thưởng 13 tấm kim bài Hôm nay đã dùng 12 rồi Nếu ta không nhớ lầm Một tấm cuối cùng hẳn là trong tay của Thọ Dương Nghe được tên của Thọ Dương Trần Kiên nhẹ nhàng thở ra Lập tức nói với một tốt ngoài cửa Nhanh nhanh đi thông báo Ta muốn gặp Thọ Dương Điện Hả Không bao lâu, Thọ Dương sải bước, chậm rãi đi tới. Trần Kiên túm lấy cái hàng rào phòng giam vội vàng nói. Thọ Dương, Thọ Dương điện hạ, ngài nhất định phải cứu hạ quán chứ. Một lát sau, nghe xong hắn nói, Thọ Dương cười nói. Chúng ta quan hệ thế nào chứ? Mỗi người đều là gì tiêu thị, không phải là một tấm lệnh bài sao, bổn dương tặng cho người. Trần Kiên thở phào nói, cảm ơn điện hạ. Một cái tay của Thọ Dương thò tới bên hông. Bỗng nhiên biến sắc, kinh hải nói, hả? Lệnh bài của bổn dương đâu? Lệnh bài lớn như vậy của bổn dương đi đâu rồi? Thọ dương mang toàn thân cào thấp, mò mắm một lần tiếc nuối nói, lệnh bài của bổn dương hình như đánh mất rồi. Trần Kiên túm lấy hàng rào của phòng giam thanh nằm phát rung, thọ dương điện hạ, ngài không có đến dọa hạ quan chứ, cái này liên quan đến thân gia tính mạng của hạ quan đó. Thọ dương nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, bổn dương trở về để mà tìm xem, hắn là không có mất được đâu, người ở chỗ này chờ đi, đợi khi mà tìm được bổn dương sẽ đến nói cho người biết. Nhìn thọ dương bước nhanh ra khỏi, Trần Kiên vô lực tựa trên tường, ánh mắt dại ra, nhìn những người khác trong phòng giam đang nói cười, không khí rất náo nhiệt. Nhưng mà cái náo nhiệt này là của bọn họ, hẳn cái gì cũng không có. Tuy ở cùng một phòng giam, nhưng mà bọn họ khác nhau. Chương 587 Yên tâm đi đi Cùng lúc đó Trong một phòng giam khác Chú Trọng chậm rãi nói Năm đó ta cùng hắn Động vào lợi ích của thượng tầng quyền quý Lại cực lực phản đối tiền đế Bàn phát miễn tử kiêm bài Triều thần hoàng đế đều không có thiếu nổi chúng ta Hắn đã bị du hãm thông đồng Với địch phản quốc Tuy chứng cớ không đủ Nhưng mà điều bọn hắn cần Cũng chỉ là một cái lý do thôi Trước khi chết Hắn mang thành nhì phó thác cho ta Bảo ta bảo toàn mình trước Lại chậm rãi Hoàn thành nghiệp lớn của chúng ta Vì nghiệp lớn có thể từ bỏ tất cả Lý mộ hỏi Đây là lý do ngươi từ bỏ nàng sao Chú trọng gật đầu nói Ít nhất Ở trước khi ngươi đưa đến phù lục phái Ta không có lựa chọn nào khác Đây là nguyên nhân lý mộ Luôn phòng bị chu trọng Loại người này mục tiêu kiên định Hơn nữa cực độ lý trí Trong mắt của bọn họ, người thân, bạn bè đều không có bằng nghiệp lớn trong lòng, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Lý mộ bồi phục ẩn nhẫn cùng chỉ khí cô gã, nhưng mà cũng không quá mức tới gần với loại người này. Hắn nhìn chu trọng hỏi, người cuối cùng vẫn đã làm ra lựa chọn sao? Chú trọng nhìn lý mộ nói, cái này không tính là lựa chọn, ta tin tưởng chuyện ta chưa có hoàn thành sẽ có người thay ta đi làm, hơn nữa sẽ làm tốt hơn ta. Lý Mậu nói, Ngươi đừng có nhìn ta như vậy nha. Chú Trọng tự nói, Tiền đế năm đó, ban phát 13 tấm kim bài. Hắn cực lực muốn quỷ bỏ, lại thu nhận tiền đế bất mãn. Cũng bởi vậy mà chết. Mấy năm nay, 13 tấm miễn tử kim bài, đã dùng mất 3 tấm, cộng thêm 1 tấm của Hoàng Thái Phi, 2 tấm của Chu Gia, còn lại 7 tấm. 7 tấm lệnh bài này, lần này hẳn là sẽ dùng hết 6 tấm. Một tấm cuối cùng, Ở trong tay của thọ dương Mấy cái thứ này từ đầu tới cuối Đã không nên tồn tại Về sau hẳn sẽ không bao giờ gặp được nữa Nói xong những cái thứ này Gã dựa vào tường ngồi xuống Nhắm mắt lại nói Người đi đi Bản quan đã rất mệt rồi Đại lao tông chính tự là chỗ tốt nhất để mà ngủ đó vừa dứt lời Gã hít thở trở nên dững vàng Thế mà thật sự ngủ rồi Lý mộ chậm rãi đi ra khỏi Đài lao Trong sân của Tông Chính Tự, Thọ Dương cùng Trương Xuân đang dưới một gốc cây đổ sụp sắc. Thọ Dương đánh bạc xưa nay rất kém, trước mặt của Trương Xuân đã chất đóng không ít bạc dụng rồi. Sau khi lại thua một chán, Thọ Dương sờ sờ trong lòng, rút cuộc một thổi bạc cũng không có móc ra được. Trương Xuân thu hồi bạc dụng nói, nếu không hôm nay chơi đến đây thôi, đợi lần sau mà dương gia mang đủ tiền á, thì chơi tiếp nha. Thọ dương bóp một tiếng, mang một khối vàng đập lên bàn nói. Xem thường ai vậy, tiếp tục đi, bổ dương hôm nay muốn mang tiền cái lần trước thua đều thắng trở về thôi. Trương Xuân nhìn khối vàng này kinh ngạc nói. Ồ, khối vàng này sao mà nhìn quen mắt vậy ta? Lý mộ xa xa nhìn, cảm thấy cái vật ấy rất là quen mắt. Khối vàng này du vắng trừ bên trên không có chữ viết, cùng miễn tử kim bài như là trong một khuôn mẫu khắc ra vậy. Thọ Dương xa xa liếc Lý Mộ một cái hỏi, tiểu Lý Tử tới hay không? Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ nhét cục vàng, rơi khỏi tông chính tự. Hắn tính trở về, mang và cánh hòa tan. Cái thứ này phân lượng không nhẹ, hắn là đủ để tạo ra thành vài món trang sức. Một món tặng cho Liễu Hà Miên, một món tặng cho Lý thành hai kiện khác tặng cho Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch, nếu mà còn thừa có thể tặng cho Nữ Hoàng. Giờ phút này toàn bộ thần đô đều bởi vì cái chuyện nào đó mà sôi trào. Ngay tại hôm nay, bản án cũ của Lý Nghĩa động tâm thần của vô số dân chúng biến chuyển kinh thiền. Lúc ban đầu đề nghị điều tra lại cái vụ án này là trung thư xá nhân Lý mộ Hắn cảm thấy bất bình vì cảnh ngộ của Lý Nghĩa đại nhân năm đó, muốn lật lại cái bản án cho ông, lại bị triều đình từ chối. sau là người của phù luật phái ở bắc quận tới ép Triều Đình không thể không coi trọng cái vụ án này. Ở mặt ngoài của vụ án là gì phù luật phái có thể điều tra lại. Nhưng mà quan viên ở Bắc Quyển, sớm ở ngày đó Lý Mộ Kết Hôn đã nhìn thấy cái dị thủ tòa kia của phù luật phái ra vào Lý Phủ. Chuyện này phía sau màn là người nào đang thúc đẩy, không nói thì cũng hiểu rồi. Chuyện xảy ra sau đó, dân chúng không có quá rõ, nhưng mà cũng đại khái biết. Về bản án cũ năm đó, Triều Đình chưa có ra ra cái gì. Mà trong triều đình cũng xuất hiện thanh năm phản đối Nếu không có gì ngoài ý muốn Chuyện này cuối cùng Vẫn sẽ không giải quyết được cái gì Nhưng ai cũng không ngờ Án này còn có thể xảy ra Cú hoặc lớn như vậy Nhân vật trung tâm của đảng cũ Trong mười mấy năm này Vì đảng cũ lập không ít công lao Hình bộ thị lan chu trọng Ở trên kim điện Trước mặt của Bách quan cùng với Bệ Hạ Trước mặt mọi người thừa nhận việc năm đó đã hợp mưu với đám người đảng cũ hãm hại lý nghĩa, hắn lấy sức của một người trực tiếp mang mấy kẻ chủ mưu của vụ án năm đó đưa vào tổng chính tự. Trong những người này có hai vị thượng thư, hai vị thị lang của lục bộ là vụ án ảnh hưởng lớn nhất, liên lụy rộng nhất trong triều nhiều năm qua. Đây còn chỉ là chủ mưu, nếu mà mang tội phạm cũng tính vào, trong triều còn không biết phải bị liên lụy vào bao nhiêu người. Nhưng chu trọng. Vì sao mà làm vậy? Lại thành bí ẩn trong lòng của mọi người. chu trọng này chẳng lẽ bị điên sao? Không chỉ có tự mình muốn chết, còn kéo theo đồng đảng. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra mà. Đúng vậy, các ngư nói hắn, mưu đột cái gì? Chẳng lẽ là tu hành xuất hiện đường rẽ, đã bị tâm ma xâm nhập, dẫn tới điên rồi? Theo ta thấy, có thể là ích lợi phân phối công điều, nổi lên nổ chiến. Toàn bộ thần đô, đau đường cuối ngõ, quán rượu quán trà, mỗi người đều đang nghị luận cái chuyện này. Mặc cho bọn họ nghĩ thế nào cũng không có thể ngờ được. Những người năm đó hãm hại Lý Nghĩa chưa có bị triều đình tra được. Ngược lại bởi vì nội chiến bị tận diệt. Về phần chú trọng, vì sao phải làm như vậy? Mọi thuyết xôn xao. Có người nói là hắn bị tâm ma xâm nhập. Có người nói hắn mắc bệnh điên. Còn có người nói đảng cũ nội chiến. Tự lâu nơi nào đó, có một lão giả rốt cuộc nghe không nổi nữa đập mạnh cái bát rượu trên bàn trầm giọng nói. Chẳng lẽ là các người đã quên sao, mười mấy năm trước, thần đô trừ Lý Thanh Thiên còn có một chu Thanh Thiên sao? Hả? Cái gì mà Lý Thanh Thiên, chu Thanh Thiên? Mười bốn năm trước, ta mới có năm tuổi, đang đi tè nặng bụng kìa, cái gì cũng không biết. Lão nhân gia, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? người trẻ tuổi trong trụu lâu vẻ mặt nghi hoặc mấy vị đa ngoại 30 tuổi như là nghĩ tới cái gì mập lộ vẻ giật mình hơn 10 năm trước vẫn là thời kỳ của thiên đế tại dị đó là thời kỳ thần đô hắc ám nhất trong trí nhớ của bọn họ chương 588 thiên dị thời điểm đó quyền quý giết người chỉ cần là phạt bạc là có thể xong việc lúc đó kẻ có quyền thế Bên đường cưỡng đoạt dân nữ Bắt cóc dân phụ Nhìn mãi quen mắt Lúc đó quan viên của đại chù Lại trị hỗn loạn Dân chúng chịu nó hại sâu sắc Dân chúng thần đô tình nguyện đi dòng thêm hai con phố Cũng không có muốn đi qua con đường Phía trước cửa quan phủ Mặc dù ở loại thời điểm hắc ám đó Thần đô vẫn như cũ Có hào quang tồn tại Lúc đó lại bộ thị lang lý nghĩa Sửa trị quan lại ăn hối lộ Trái pháp luật Trả thần đô lại trị thanh minh, hình bộ lan trung chu trọng vì dân chúng giải quan làm chủ. Hai người ra sức can gián tiên đế quỷ bỏ luật lấy bạc chuột tội, ngăn cản hắn bàn phát miễn tử kiên bài. Khi đó, bọn họ là hai đạo hào quang số lượng không nhiều trong lòng của dân chúng thần đô. Ở trong miệng của dân chúng có danh xưng là thanh thiên. Nhưng mà loại tình huống này không duy trì được lâu. Về sau, lại bộ Thị Lan Lý Nghĩa bị lên án thông đồng với địch phản quốc, cả nhà đã bị giết. Dân chúng thần đô lúc đó căn bản khó có thể tiếp nhận kết quả này. Lý Thị Lan, một thần chính khí, yêu dân như con, sao có thể là gian thần thông đồng với địch phản quốc? Khiến dân chúng càng khó tiếp nhận hơn, hình bộ Lan Trung Chu Trọng là một trong các quan nhiên lên án hắn. Bọn họ từng khâm phục cỡ nào đối với Chu Trọng? Sao thì thống hận cỡ nào đổi dặn. Sau khi mà Lý Thị Lan chết, chú trọng rất nhanh ngã về phía đảng cũ, trở thành tai sai của đảng cũ. Hơn nữa ở mấy năm sau thăng nhiệm hình bộ Thị Lan. Trong nhiều năm qua rồi, không biết che bao nhiêu người trong đảng cũ, giúp cho đảng cũ đã kích dị kỹ. Đổi kháng phe phải mới rất nhanh đã trở thành trung tâm của đảng cũ. Mười mấy năm qua, dân chúng mang lòng biết ơn đối với Lý Nghĩa. Đi ngang qua hình bộ đều phải nhổ bãi nước bọt mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng ai cũng không ngờ hơn 10 năm sau cũng là chú Trọng ở trong triều đình không một chút hối hận đứng ra lật lại bản án cho Lý Nghĩa. Có người rốt cuộc nhớ lại khó có thể tin nói. Chẳng lẽ nói 14 năm qua chú Đại Nhân đã chịu nhục chính là gì chờ đợi hôm nay? Đúng rồi, đúng rồi. Bằng không căn bản giải thích không có thông đâu. Hắn vì sao dứt bỏ quyền thế đã có được chứ? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn hiểu lầm chú Đại Nhân? Lý Đại Nhân cùng chu Đại Nhân là quân đệ khác họ. Năm đó chú Đại Nhân nhất định là biết không thể cứu được Lý Đại Nhân rồi mới xâm nhập đảng cũ nằm dung, thu hoạch bọn họ tín nhiệm, chờ đợi thời cơ, lật lại bản án cho Lý Đại Nhân, cho những người đó một đòn trí mạng. 14 năm, hắn bị chúng ta mắng suốt 14 năm rồi. Những cái năm gần đây hắn là hắn chịu quỷ quốc lớn bao nhiêu chứ Chân tướng việc đó đã rõ ràng Không ít dân chúng hối hận không thôi Kính ý trong lòng đối chu trọng càng hơn ngày xưa Lý Phủ khi mà Lý Mộ dùng tam mụ chân quả Nung miếng vàng kia mới phát hiện Cái thứ này chẳng qua ở mặt ngoài Phủ một tầng bột vàng mà thôi Bên trong len thui Sắc cũng không phải là sắt Cũng không biết là cái gì Lý mộ sau đó dứt nó ở hồ thiên không gian Thọ dương thế mà lại dùng hàng giả mã vàng lừa hắn sao Về sao cược với gã phải để ý thêm một chút rồi Cùng lúc đó ở trong tông chính tự Thọ dương thở dài đi đến trước cửa phòng giam vẻ mặt ái nái nhìn Trần Kiên nói Trần Thị Lan thật sự xin lỗi nha Cái tấm miệng tử kim bài kia Bổn dương tìm khắp toàn bộ địa phương cũng chưa có tìm được Hắn thật sự đánh mất rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngay dỗ hàng năm của ngươi, bổn dương đều sẽ bảo người ta đốt thêm cho ngươi một chút tiền giấy. Tài liệu miễn tử kim bài dùng đương nhiên sẽ không là sắc phạm. Lý mộ từng hỏi quyền chân tử. Theo như lợi của quyền chân tử, trong tay của hắn là một khối thiên ngoại dẫn thạch. Giới tu hành, mang dẫn thạch gọi là thiên ngoại dẫn thạch. Loại kim loại này, Trên thập châu đại lục không có tồn tại, cực kỳ cứng cỏi, dùng để luyện khí là thích hợp nhất. Là một trong các tài liệu chủ yếu luyện chế thiên giai pháp bảo. Vì thế, Lý Mộ một lần nữa tìm cái hòm đựng nó lại, về sau có thể sẽ có chỗ dùng đến. Sau đó, hắn bắt đầu tự hỏi một việc. Chú trọng công kích kiểu tự sát, mặc dù là hữu dụng, nhưng chính gã theo luật khó thoát khỏi tội chết. Lý Mộ đương nhiên không có thể nhìn gã chết. Hắn nghỉ nghĩ rời khỏi nhà, hướng hoàng cung đi đến. Lúc này, Nam Nguyễn, một chỗ phủ đệ mười sân, mấy bóng người tụ tập một chỗ, sắc mặt không hề dễ coi. Ta đã sớm nói rồi, chú trọng người này trời sinh phản cốt, không thể dễ tin. Phen này xong rồi, chúng ta không chỉ có mất đi sự khống chế đối với hình bộ, còn mang toàn bộ, lại bộ đều tặng ra ngoài luôn. Bây giờ, nói những cái này có ích gì chứ? Ai biết chú trọng kia thế mà gian trá như thế. Ở ngoài mặt đối với chúng ta nói gì nghe nấy nhưng mà vẫn luôn có tâm địa xấu xa. Để chúng ta kinh doanh nhiều năm quý hoại chỉ trong một buổi thôi. Buồn cười. Cơn giận này bổ dương thật sự nuốt không trôi. Người ở đây đều là tiêu thị hoàng tộc. Lần này đã bị chú trọng bán đứng. Ai cũng lửa giận ngập trời. Lúc này một người trong đó nhìn về phía thọ dương hỏi Lão Tứ Trong tay của ngươi không phải có một tấm miễn tử kim bài sao. Cho Trần Kiên dùng đi. Hắn trung thành với chúng ta nhiều năm. Không có công lao, cũng có khổ lao mà. Thọ dương nhũng dài nói. Cái tấm kim bài đó ta đánh mất rồi. Cái gì? Ngươi đánh mất rồi mà mất ở đâu? Cái thứ quan trọng như vậy, ngươi thế mà lại đánh mất. Ngươi còn có thể làm gì chứ? Thọ dương nhũng dài bất đắc dĩ nói. Ta có thể thề với trời, kim bài đó quả thật. Không có trên tay của ta. Có thể đây là số mệnh của hắn nên tuyệt rồi. Hả? Thật sự là mất rồi sao? Thật sự mất rồi. Có từng tìm chưa? Dùng tầm vật phù để mà tìm qua rồi. Nhưng mà không tìm được. Người nói người. Trừ uống trà nghe kịch đổ xuất sắc. Còn có thể làm cái gì? Tiêu gia chúng ta. Sao mà lại xuất hiện người như... Thôi thôi. Trần Kiên có chết hay không? Không quan trọng. Nhưng mà chú Trọng phải chết. Hắn không chết chính là sĩ nhục vĩnh diễn của tiêu gia ta ai cũng có thể không biết chu trọng phải chết mang phong thư này đưa đến chu gia bọn họ hẳn là biết phải làm thế nào rồi hắn không phải nên sửa lại cái án xử sai chủ lý nghĩa sao bốn dương ngược lại muốn xem một lần này ai tới cứu hắn đây các bạn vừa nghe xong tập 74 xuyên việt ta trở thành tiên nhân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi